Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà hiện trường giả Cho lão triệu tự thắt cổ tự tự Chết theo đúng bài bản là bạch giả Ngọc Duy không ngờ Lão thầy bói trương gìn lại xuất hiện Đúng vào lúc anh đang treo người Lão triệu đến xà nhà Khiến ông ta hoảng hôn là tổ Sao, sao công Ngọc Duy lại Lại, lại giết chết ông triệu Ngọc Duy bắt đầu Sảy máu giết người Và trong kế hoạch của anh Cũng có tên lão thầy bói họ trương này Nên không giấu giếm ông ta nữa Anh ta liền quầy ha hà Rồi mới gần dòng lên tiếng ha ha hà hà Không ai có thể sống sót Đi đến kho báo vật Chỉ có ta mới đến đó được mà thôi Lão trường gì Nhìn Ngọc Duy chân trối Ông ta là thầy bói Mà không đoán được cái chết đàn đến gần Chỉ nói được mấy câu Bằng giọng thảng thốt Cậu Ngọc Duy, cậu, cậu địch diệt luôn cả tôi hay sao? Ngọc Duy vừa trả lời, vừa nhanh như con cọp vỗ mồi. Như lúc anh chụp hai tay vào cổ lão triệu. Phải rồi, ông cũng phải chết, vì ta không muốn ai còn sống để tranh chấp khỏe máu với ta. Vậy, <cười> vậy cậu đã diệt chết cô chồng anh rồi sao? Hai tay Ngọc Duy đang bóp lấy cổ lão triệu gìn. Nhưng sao ông ta còn lên tiếng được Nhìn này Anh mới thấy đã vổ hụt lão thầy bói mà không ai Có lẽ tâm trí anh Như đang sống trong cơn mê cuồng đầy ảo giác Chụp phải cái gối ôm tưởng rằng là ông ta Quả lão trường dịp Sau khi thoát được khỏi đôi tay của tên thù ác Lẽ ra ông phải mau chóng cao chạy xa bay Chạy trốn thoát khỏi cầm thú của Ngọc Duy Trái lại ông còn đứng lại để hỏi một câu về số phận của trầm ảnh, nên giờ đây ông ta đã phải chạm giản. Ngọc Duy sau khi biết đã chụp hụt con mồi, hắn lại bội vàng phóng mình đến bên lão thầy bói, còn nàng đứng chỗ mắt nhịp. Lần này Ngọc Duy không chụp hụt ông ta nữa. Lão già ngủ mội hỏi nhiều quá, ta phải cắt lưỡi để ông không còn nói được nữa. Và với cái chết mất lưỡi của lão Trương dịp, Lúc này Ngọc Duy thật sự mới thấy máu chảy, thấy thay người nằm rũ rưỡi dưới một vụ máu tươi. Nhưng không thấy lương tâm cẩn dứt, mà trong người máu của án lại đang xuôi sụp bừng bừng trong cơ thể. Ngọc Duy quá vui mừng, sau khi giết chết ba mạng người đều biết đường đi đến kho tàng ở khu rừng quạt sợ. Làm hắn lại cất tiếng cười nghe lanh lành và màn dở vô cục Ha ha ha ha ha. Bây giờ chỉ có mình ta là chỗ khó báu vật, không còn ai biết đến nó nữa. Chỉ trong một ngày Ngọc Duy đã giết ba mạng người. Cất chết của họ thật oan ức tức tuổi. Cả ba trở thành những hồn ma vất vượng. bị linh hồn không được siêu thoát nên luôn đi theo Ngọc Duy chờ ngày đòi mạng mà anh nào hay biết. Bởi ma thay người, nhưng người lại không thể thấy ma. Nếu có chỉ là trong cơn ác mộng hãi hùng như lão triệu đã thấy. Sau khi nhìn lại căn nhà có ba người do chính tay Ngọc Duy giết chết, từng sống trong đó, khiến hắn cảm thấy ơn lạnh. bà vì biết hồn ma châm anh từng hiện về báo mộng, nên sủ Ngọc Duy không tin có ma quỷ hiện hình hắn cũng không thể ở lại đây. Hai sáng chết cùng vũng máu đỏ tươi khiến anh đâm hoàng sợ. Ông dám mang vác xác lão thầy bói trường dịnh Đem đến nơi khác bùi lấp Như trong mưu đồ từng đường án sắp xếp sẵn trong đầu Ngọc Duy chỉ còn quạt đường đi gom những thứ quý giá Từ trong anh để lại rồi đi trốn Anh cũng biết Không thể một mình đi tới khu rừng Quảng Sơn Đến kho báu bọn Nhật đang trôn giấu số cổ vật Để chuyển tải về thành phố Theo anh Đó là kho báu át phải có nhiều đồ quý giá cộng cạnh công thẻ chỉ to bằng hai ba cái ba lô mà chỉ người. Ngọc Duy liền đến khu đại thế giới kết nạp được ba tên mặt dù. Bọn này có số má trong giới đâm thuế trăm mươn, cùng thầy năm tiếng một pháp sư có tiếng giỏi bề nghề trừ tà bắt ma. Ngọc Duy nhớ trong thư bà Ma Yin gửi cho Mã Thành có đoạn và ta biết. Từ cây suối đến động đá, bọn Nhật và chỉ có vài nhiều cơ quan và bọn ma quỷ để canh giữ kho bảo vật bại cao như quai chừng đường đi đến đó rất nguy hiểm cho tình mạng. Nên sau khi kết nạp được thêm 4 người đều là những tay anh chị, Tiến Ngọc Duy phải rẻ dặt đề phòng mọi bất trắc, lo sợ bọn chúng khi Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net